t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy đầu đạn hạt nhân nhất bạo vạn sự đều là thông tuy là vũ khí này cực kỳ chân quý nhưng không có biện pháp vì để cho các ngươi có thể càng mau đem vật tư đưa tới chúng ta cũng chỉ đành nhịn đau xuất ra cái này một loại vũ khí đến giúp đỡ các ngươi thanh lý con đường mạ bị rất là nghiêm túc bấm ngón tay ngón tay tính toán từ cổ nổ hạ đến xa nhẫn ta xem một chút bao n h i ê u km t một viên đầu đạn hạt nhân bạo tạc bao trùm hơn mười km không thành vấn đề ta tính một chút muốn bao nhiêu khoả đầu đạn hạt nhân một đường từ cổ nổ hạ tạc đến phong quốc khả năng nổ ra một con đường tới nhìn mã bị lấy máy tính ra một bộ làm như có thật bộ dạng tính toán hết thể cổ nổ hạ nghỉ dạ đều phát điên đồng thời nội tâm của bọn hắn cũng hoảng sợ bất an vũ khí như vậy ném mấy viên ở cổ nổ hạ như vậy cổ nổ hạ còn có thể tồn tại sao cái này phút chốc tại chỗ cổ nổ hạ nghỉ dạ mới hiểu được đệ tam hồ cả tại sao phải bị dịch thần cưỡng b ứ c đầu hàng vì sao vẫn không ngừng phái ra các loại điều tra nỉ dạ điều tra toàn bộ h ò a quốc tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào người lai lịch không rõ tiếp cận cổ nổ hạ phạm vi p h ò n g chừng đây hết thể đều là bởi vì này một loại là bom nguyên tử vũ khí đi cái này chân quý như vậy vũ khí chúng ta cổ nổ hạ cũng nghiêm chỉnh m ị tổ ca đỏ hổ mù dạ chỉ cảm thấy miệng xuân phát khô nhưng vẫn là chật vật mở miệng nói hai mươi b ố chỉ bất quá hắn lời nói chưa nói xong đã bị mạ b i cắt đứt đây là chúng ta việc nằm trong phận sự mà các ngươi không cần không có ý tứ yên tâm thanh lý con đường chi phí chúng ta là không biết tìm cổ nổ hạ chi trả đây là miễn phí cho các ngươi thanh lý đường mạ b i cười đến vô cùng xán lạ thanh lý cái đầu ngươi bị ngươi như thế một thanh lý hỏa quốc còn có sinh mệnh năng tồn tại mới là lạ như vậy sự tình ngươi vẫn còn muốn tìm chúng ta cổ nổ hạ thu lệ phí ủ tạ t ặ n g cổ hạt nội tâm có thể nói là thấp thỏm lo âu cực kỳ càng làm cho bọn họ bất an này đây vụ nổ hạt nhân c h ấ n nhiếp bọn họ sau đó mạ bị khí thế mười phần đối với bọn họ từng bước ép sát lúc này đây ta tới được tương đối vội vàng cho nên cũng không có mang theo bao nhiêu đầu đạn hạt nhân vừa rồi bạo một viên cho các ngươi nhìn thứ này đối với trợ giúp các ngươi cổ nổ hạ thanh lý con đường trợ giúp bao lớn phía sau hiện tại chỉ có một viên ở trong tay không bằng chúng ta đi cổ nổ hạ phụ cận trước làm nổ nó trước dọn dẹp ra một cái hơn mười công bên trong lộ ra tới như thế nào đây yên tâm nếu như cái này uy lực không đủ lớn chúng ta nhất định sẽ tìm đến uy lực càng lớn đến lúc đó cam đoan đầu đạn hạt nhân nhất bạo đường l i ề n thông không thông ta liền tạc đến nó thông mạ bị một bộ ta dứt vì n g ư ờ i nghĩ dáng vẻ để m ỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản c ổ h ạ dứt đều buồn d ầ u muốn thổ huyết còn muốn tìm uy lực càng lớn dịch thần cái này chết biến thái hán huyết k ê giới hạn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cái này so với bắt đầu cựu vĩ toàn lực nhất kích vi thú ngọc đều không kém chút nào đi còn muốn uy lực càng lớn lời nói không phải đem toàn bộ cổ nổ hạ thậm chí là hỏa quốc đều nổ bay m ỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh hắn chỉ cảm thấy chính mình thừa nhận năng lực hết sức có hạn a hiện tại hắn sớm đã không có phía trước ở hổ cả phòng làm việc bộ dáng đắc ý kia đi thôi chúng ta mang theo đầu đạn hạt nhân đi thanh lý đường mạ bị đứng dậy nói rằng không cần m ỉ tổ cá đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ t ạ n cô ha à dự điều kiện phản xạ cự tuyệt nói thanh lý đường chỉ là rất nhỏ vấn đề chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết cũng không nhọc đến phiền sa nhẫn vì thế tiêu hao chân quý như vậy vũ khí như vậy chúng ta cổ nổ hạ gặp qua ý không đi dù sao đây vốn chính là chúng ta việc nằm trong phận sự a như vậy phải không nhưng là các ngươi lâu như vậy đều không dọn dẹp ra đường đến ta xem các ngươi cổ nổ hạ đều là như thế nào đem vật tư vận chuyển đến xa nhẫn mà sầu bạch tóc nói rõ hỏa quốc bây giờ đường thực sự bế tắc đến kịch liệt không cần đầu đạn hạt nhân dọn dẹp một chút lời nói không biết muốn bao nhiêu mới có thể đem vật tư đưa đến làng cát mạ bị nói thật người không biết thật vẫn cho là nàng có bao nhiêu vì cổ nổ hạ suy nghĩ yên tâm một tháng các loại chúng ta nhất định sẽ đưa đến vì chóc chặt thời gian chúng ta hiện tại lập tức trở về nhanh hơn thanh lý con đường tốc độ u tạ tản cổ hạ dạ cả c mặt ở trên mồ hôi lạnh mang theo một đám cổ nổ hạ nỉ dạ vô cùng chật vật chạy ha h a mã bi nhìn những thứ này cổ nổ hạ nỉ dạ bóng lưng không khỏi phát ra từng tiếng như chuông bạc tiếng cười thanh thúy không chỉ là mã bi ngay cả bên người nàng còn lại xa nhẫn cũng là nợ nụ cười cười đến hết sức hài lòng ta xem các ngươi cổ nổ hạ lúc này đây còn dám hay không trái với chiến bại hiệp nghị không bồi thường chúng ta làng cắt vật liệu chiến tranh mạ b ỉ cười đến hết sức hài lòng vừa nghĩ tới vừa rồi một đám cổ nổ hạ nghỉ giả cái kia một bộ khóc tăng biểu tình nàng chỉ cảm thấy tâm tình của mình thật sự là quá tốt rồi ta xem lúc này đây cổ nổ hạ là sợ chính mắt thấy vũ khí hạt nhân bạo tạc ta không phải tin tưởng bọn họ sẽ không di chuyển hợp tác diệp thương càng là cười đến thở không được bọn họ nhất định sẽ cho rằng dịch thần đã đã trở về hoặc là bình phục phòng chừng còn có thể cho là chúng ta còn có mấy viên vũ khí hạt nhân chứ m à bị ngươi thật sự là rất xấu rồi cái gì mang theo một viên vũ khí hạt nhân đi cổ nổ hạ chức nổ ra hơn mười km đến chúng ta nơi nào còn có vũ khí hạt nhân a không phải nói như vậy làm sao có thể sợ đến hai cái cổ nổ hạ nhận thôn cố vấn sợ hai chạy trốn mạ bị cười nói đây chính là dịch thần nói thực tắc hư trì, hư tác thực trì, ngược lại tùy ý bọn họ suy nghĩ chính là ta sẽ không tin tưởng bọn họ thấy được bom nguyên tử tháng một n ă m chín ba uy lực sau đó còn có thể tiếp tục giống như phía trước vậy theo chúng ta xa ẩn bình tĩnh vô nghĩa chờ bọn họ đem điều này tin tức mang về sau đó cổ nổ hạ cao tầng tuyệt đối sẽ đứng ngồi không yên a một cái xa ẩn thượng nhẫn nói rằng chứng kiến bom nguyên tử bạo tạc ai còn có thể bình tĩnh được uống trà mã bị gật đầu hiện tại thì nhìn cổ nổ hạ phản ứng bất quá ta phỏng chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ vận chuyển vật liệu chiến tranh tới dịch thần chiêu thức ấy tú bắp thịt sách lược thật sự chính là khai sáng nhận giới tiền lệ a bất kể là đàm phán vẫn là chiến tranh phía trước tới trước một viên đầu đạn hạt nhân bạo tạc tuyệt đối sẽ đối với địch nhân tạo thành rất lớn kinh sợ không cần tiến hành chiến tranh là có thể trực tiếp vũ lực uy hiếp địch quốc nhưng lại một cái xa nhẫn cũng không cần hy sinh ta sẽ không tin tưởng lúc này đây cổ nổ hạ còn dám lấy cái gì đường không thông loại này sự t ì n h để làm mượn cớ diệp thương đồng ý nói đường không thông hử bây giờ là đầu đạn hạt nhân nhất bạo vạn sự đều là thông mạ bị đứng dậy mang theo một đám xa nhẫn ly khai đỉnh núi đầu đạn hạt nhân tin tức truyền đi sau đó nhất thời đưa tới toàn bộ nhẫn giới quan tâm d ạ i cả dù chỉ cả mỹ r ụ c r ồ n dập trầm m à c ước chừng nửa giờ ở sau đó bọn họ đều phát ra giống nhau thở dài dịch thân bờ ớt t ờ tư đại sự khó thành á cầu thả cầu vợ tốt